Các bạn khăn thích giả thân mến mời các bạn theo dõi tiếp Bộ thưo thuyết Trinh Thám kinh sĩ Huyềnuyễn trò chơi cấm của tác giả Ninh Hằng nhất do Lưu H Hà đọc phát hành duy nhất trên cộng đồng audio là nguồn thứ hai cạm bẫy trường thứ tư quay lại trường hay không tình tiểu nhiễu và bùi bùi bịt miệng sợ tái mặt. Hàng nhất và Tôn Vũ Thìn cũng sợ tóc gáy. Một lúc sau, Hàng Nhất hỏi: "Là những con vật nào vậy ạ?" Bà Nguyễn Tuần Hy sợ hãi đáp: "Chó, mèo, thỏ, thanh lan, rắn, còn có cả cóc và bò cả. Bà co rúm, hai tay che miệng như muốn ói lên nơi. "Trời ạ!" Đừng bắt gì phải nhớ lại cảnh đó nữa Hằng nhất cố nín Sự nhộn nhào trong dạ dày Cũng như trong lòng Bèn hỏi Dì nói những con vật đó Đều không còn nguyên vẹn à Đúng vậy Có con thì tứ chi lìa thân Còn có con giống như bị cắn chết Bị thư gì cắn chết à Hằng nhất nhớ chặt chân mày hỏi Trong lòng này sinh vài suy đoán đáng sợ không biết nữa, mà Nguyễn Tuấn Hy sợ hãi lắc đầu, cảnh tượng đó quá đáng sợ, gì không dám nhìn kỹ. Nói cách khác, khi gì mà cửa phòng Tuấn Hy không có họ đó, trong phòng chỉ có xác động vật thôi hả? Tôn Vũ Thần hỏi. Đúng vậy, lúc đó dì sợ đến long ngóng tay chân, biết ngay có chuyện xảy ra rồi, gọi điện báo cảnh sát, nhưng sau khi bàn bạc với chồng thì dì quyết định giấu chuyện xác động vật Chỉ nói cho họ biết chuyện con trai mất tích thôi. Vì sao vậy à? Mẹ Nguyễn Tuấn Hì cắn môi, nói một cách khó khăn. Bởi... Dì lo, cảnh sát sẽ cho Tuấn Hì là người đã giết hại mấy con vật kia. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ con trai dì là kẻ tâm lý biến thái, cực kỳ nguy hiểm. Bọn dì không muốn gây ra những điều tiếng gì tồi tệ. Thật đáng thường cho tấm lòng bậc làm cha làm mẹ, hàng nhất có thể hiểu được nguyên nhân họ làm vậy, nhưng anh vẫn phải chỉ xa. Nhưng theo Như Sĩ nói, người làm ra chuyện này chỉ có thể là Nguyễn Tuấn Hy thôi. Không, không thể nào. Mẹ Nguyễn Tuấn Hy quả quyết. Con trai Sĩ là người ngay thẳng và lương thiện, từ nhỏ nó đã sống trong gia đình hạnh phúc, được hưởng sự giáo dục đúng đắn và tốt đẹp. Nó cao lớn, đẹp trai, có tất cả những gì mình muốn. Một thành niên sáng lạng như thế Có gì mà tâm lý bất thường chứ Tuy gì không biết Rốt cuộc là thế nào Nhưng gì tin Phía sau chuyện này chắc chắn có nguyên nhân nào đó Con trai gì chắc chắn không làm ra chuyện thế này Đàm người hàng nhất phải thừa nhận Lời mẹ Nguyễn Tuấn Hì nói rất có lý Không phải là một người mẹ đang mù quáng bao che cho con trai Quả thật mọi mặt của Nguyễn Tuấn Hì Đều xuất sắc Đây cũng là nguyên nhân giáo viên chọn cậu ta Làm lớp trưởng lâm thời của lớp 13 Ngày cựu thần tìm đến Chỉ Minh cậu ta đứng ra chất vấn Và phản đối Tuy bị cựu thần dọa cho khiếp sợ Nhưng sự dũng cảm và chính nghĩa ấy Đủ khiến người ta bội phục rồi Im lặng một lúc Tôn Vũ Thìn hỏi Vì che giấu chuyện này Nên chú và dì đã xử lý chỗ xác động vật kia sao? Đúng vậy Dì và bố nó đã mất cả sáng để gom đống xác động vật đáng sợ kia vào túi nhi lồng quẹt dọn sạch sẽ căn phòng bọn dì lái xe vứt mấy túi nhi lồng kia vào nhiều thùng sát khác nhau sau đó mới báo cảnh sát nghe qua giống tiêu hủy hiện trường phạm tội hàng nhất không nói ra suy nghĩ trong đầu mình chỉ hỏi chỗ xác động vật này từ đâu mà có chu và dì đã từng nghĩ đến vấn đề này chưa dì không biết Quả thực rất bí ẩn Mẹ Nguyễn Tuân Hỷ nói Nhà gì không nuôi động vật Cũng không phát hiện Tuân Hỷ Có mang bất cứ con vật nào về nhà huống hồ nhiều như thế Dù là sống hay chết Cũng không thể xấu hết trong phòng nó được Ý của gì là Chỗ động vật hoặc Đống xác động vật kia Đột nhiên xuất hiện ư Tồn vút thìn hòn Đúng vậy, suy nghĩ thế Vấn đề mấu chốt là Những con vật bị cắt xè Và sự mất tích bí ẩn của Nguyễn Tuân Hì Có liên quan gì đến nhau Hàng nhất đặt câu hỏi Mẹ Nguyễn Tuân Hì lại bật khóc Vấn đề này đã đều bám gì suốt hai ngày nay gì luôn suy nghĩ Nhưng mãi không luận ra Nếu các cháu có thể giúp gì tìm ra đáp án Hay quan trọng hơn Là tìm được con trai Dì nhất định sẽ cảm tạ mấy đứa Ngoài ra chuyện vừa kể Mong các cháu đừng nói ra ngoài. Chúng cháu đảm bảo sẽ không nói ra. Hằng Nhất nói. Thưa gì chúng cháu hứa với dì, nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm được Tuấn Hì. Rồi khỏi nhà Nguyễn Tuấn Hì, dưới ánh mặt trời nắng khát, tình tiểu nhiễm và bùi bùi, thấy vẫn rét lạnh. Hằng Nhất và Tôn Vũ Thịn cùng trùng trùng tâm sự, chân mày nhíu chặt. Chuyện này thật sự quá kỳ lạ. Hiển nhiên, Họ không thể chỉ dựa vào suy đoán và tưởng tượng mà làm rõ chuyện này. Ra khỏi khô trung cư, hàng nhất dừng chân nói. Tôi cảm thấy chắc chắn có người đang dở trò trong bóng tối. Tạm thời không nói đến chuyện người này là ai, nhưng động cơ của hắn là gì? Nếu muốn thắng cuộc cạnh tranh này, chỉ cần thăng cấp là được, sao lại làm những chuyện khó tin này chứ? Tình tiểu nhiễm bối rối. Chuyện này không hề đơn giản. Hẳn còn có nguyên nhân sâu xa nào đó Hẳn nhất nói Chúng ta phải làm gì đây Tình tiểu nhiễm nói Ngoài Nguyễn Tuân Hì còn có 5 người nữa Chúng ta phải lần lượt đến nhà họ Tìm hiểu tình hình sao Tôn Vũ Thịn thở dài Chỉ mỗi chuyện Nguyễn Tuân Hì Đã khiến chúng ta không biết đâu mà lần Nếu còn đến nhà 5 người kia Chắc chắn sẽ khiến chúng ta Lún sâu vào bí ẩn hơn Và lại tôi chỉ biết địa chỉ của Nguyễn Tuân Hì thôi Năm người còn lại tôi không biết họ ở đâu Bùi bùi nói Hàng nhất nghĩ ngợi một lúc rồi nói Chẳng phải ngày mai chúng ta phải đến phòng học thuê tạm Ở khoa toán của Đại học Tông Châu sao Theo lý mà nói là vậy Nhưng sao thế Tôn Vũ Thịnh nói Chuyện này chắc chắn do ai đó trong lớp giả trò Chúng ta không thể công khai điều tra được Hàng nhất nói với Tôn Vũ Thịnh Nhưng ngày mai đúng là cơ hội tốt Người của lớp 13 tụ tập lại Cậu có thể âm thầm dùng thuật đọc tâm Để thăm dò suy nghĩ của mọi người Không chừng có thể tìm sát được người này Tuấn Vũ Thịnh do dự Chú ý này không tồi Nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục học ư Người của lớp 13 tụ tập lại Sẽ cực kỳ nguy hiểm đấy Không sai Nếu có người âm thầm sát tay Ngay cả người đó là ai Chúng ta cũng không nhận ra được Tình tiểu nhiễm lo lắng Tôi hiểu, nhưng chẳng lẽ các cậu không nghĩ được cách nào hay hơn sao? Hàng nhất hỏi. Tôi thấy chúng ta cứ về trước, bàn bạc thêm với bọn lục hoa hàn phong, rồi hãy nói. Tôn Vũ Thìn đáp. Cũng được, Hàng nhất gặt đầu. Ngày lúc họ chuẩn bị đi về phía trước, đột nhiên vang lên một giọng nữ. Ngày mai các cậu tuyệt đối không được đến Đại học Tông Châu. Cả đám giật mình, quay lại, thấy gương mặt quen thuộc. Không ai biết cô đứng phía sau từ lúc nào, nhưng rõ ràng cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện. Đó là bạn cùng lớp với họ, Lưu Vũ Sa, nữ, mã số 30. Trương Thứ Nam biết trước tường lại. Đam người hàng nhất kinh ngạc nhìn Lưu Vũ Sa, một cô gái trẻ trung và xinh xắn, Tôn Vũ Thiền hỏi, "Cô đứng sau lưng bọn tôi từ lúc nào vậy?" Vừa lúc nãy Lưu Vũ Sa giải thích Tại các anh mày nói chuyện Nên không chú ý đến tôi đó chứ Sao cậu lại ở đây Đúng lúc gặp được bọn tôi hả Tình Tiểu Nhiễm hỏi Không tôi đến để tìm các cậu Lưu Vũ Sa nói Đến đây tìm bọn tôi Tình Tiểu Nhiễm ngạc nhiên Trước cổng chung cư Nguyễn Tuân Hi ở sao Cậu biết bọn tôi sẽ đến đây à Nguyễn Tuân Hi ở đây à Cái này thì tôi không biết Nhưng tôi biết sang nay các cậu sẽ có mặt Tại con đường này Lưu Vũ Sa nói Hằng nhất và ba bạn nhìn nhau Rồi lại nhìn Lưu Vũ Sa Cô có thể giải thích một chút được không? Tất nhiên Tôi đến đây để nói với các cậu một số chuyện Lưu Vũ Sa đáp Tôi không ngại nói thẳng Năng lực của tôi là tiên trì Tôn Vũ Thị nói Cô có thể biết trước chuyện sẽ xảy ra ư Lưu Vũ Sa gật đầu Không sai Nhưng có thể do năng lực hiện tại mới ở cấp độ 1 Nên tôi chỉ biết trước chuyện xảy ra Trong vòng 24 tiếng thôi Cho đến nay Đây là người đầu tiên vừa gặp Đáp Thoải mái Nói ra siêu năng lực của mình 5 người hàng nhất không biết phải làm gì Ngừa ngác một lúc Tình tiểu nhiễm hỏi Lưu Vũ Sa Lúc nãy có bảo bọn tôi ngày mai Đừng đến lớp học sao Đúng vậy Lưu Vũ Sa nói Chẳng phải bùi bùi thông báo cho mọi người Ngày mai đến lớp học Ở Đại học Tông Châu ừ Nhưng tôi muốn nói với các cậu là đừng đi Bùi bùi nhớ mày Lưu vút ra Cậu nói thế là ý gì Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi Không không không Lưu vút ra vội xua tay Không đợi bùi bùi nói hết Đã giải thích Hoàn toàn không liên quan gì đến cậu bùi bùi Cậu chỉ được thầy nhiếp nhờ Chịu trách nhiệm thông báo cho bọn tôi thôi Chuyện này tôi biết mà Nói vậy cô bảo bọn tôi đừng đến Đại học Tông Châu Là vì đã biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì sao? Hằng nhất hỏi Lưu Vũ Gia cắn môi dưới rồi nói Đúng vậy, sang này tôi mới biết Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện cực kỳ xấu Cô có thể nói cụ thể hơn không? Chúng ta đừng nói chuyện ngoài đường được không? Được, Hằng nhất đang muốn nói chuyện này cho bọn Lục Hoa biết Đến đại bản doanh của bọn tôi đi Lưu Vũ Gia gặt đầu Nhưng cô đột nhiên cảm ứng được gì đó Liền quay đầu nhìn về phía chiếc BMV màu trắng Đầu bên kia đường Sao vậy? Hàng nhất hỏi Có lẽ tôi nên đến nhắc nhở Chủ của chiếc xe kia Nói rồi Lưu Vũ ra đi về phía chiếc BMV một người Hàng nhất tò mò đi theo Lưu Vũ ra gót nhẹ lên kính xe Cửa kính hạ xuống Người đàn ông trẻ tuổi đang nghe điện thoại hỏi Có chuyện gì sao? Anh hãy lái xe đi chỗ khác được không? Đừng đầu ở đây Lưu Vũ Gia nói Người đàn ông nhìn một lượt từ trên xuống dưới Cô gái trẻ Dòng điệu châm chọc Em là cảnh sát giao thông à? Không phải Tôi chỉ có ít tốt nhắc nhở Nếu anh lái xe về phía trước Chỉ 10 mét thôi Anh và bạn gái sẽ không bị thương Lưu Vũ Gia nói Người đàn ông kia há miệng kinh ngạc Bị thương? Ý gì đây? Cô đang đe dọa tôi đấy à? Không, tôi chỉ muốn tốt cho các người thôi Lưu Vũ Sa tỏ vẻ sốt ruột Tôi không thể giải thích được Mong anh nghe theo đề nghị của tôi Được không? Người đàn ông kia nhìn cô vài giây Vừa lắc đầu Vừa nâng cửa sổ xe lên Tiếp tục nói chuyện điện thoại Không để ý đến cô nữa Lưu Vũ Sa thở dài Nói với đám người hàng nhất Thôi, chuyện nên làm tôi đã làm rồi Chúng ta đi thôi Hàng nhất tò mò hỏi nếu người ta tiếp tục đậu xe ở đây đợi người thì sẽ xảy ra chuyện gì? Các cậu sẽ biết ngay thôi, Lữ Vũ Sa nói, nhường tôn nhất nên sang bên kia đường, tránh xa chiếc xe này chút. Lục sang đường, đám người hằng nhất ít nhiều vẫn thấp thỏm không yên. Lữ Vũ Sa ngoảnh đầu sang hướng khác, tay đỡ cằm như không muốn thấy chuyện sắp xảy ra. Lát sau một cô gái đeo kính đen, ăn mặc thời thượng Đi đến chiếc BMW khi nãy, cô ta mở cửa, ngồi lên ghế phụ lái, qua lớp kinh xe, thấp thoảng bóng cô gái đang nói chuyện với người đàn ông kia, chiếc xe không khởi động ngay. Hỏng rồi, Lưu Vũ Sa chợt nghĩ ra điều gì đó, người này đang ra đón bạn gái là chạy xe luôn, sợ dĩ họ không đi ngay, có lẽ đang bàn luận chuyện tôi cảnh báo anh ta lúc nãy. Hàng nhất và những người khác chưa kịp hiểu cô đang nói gì đã thấy chiếc bụi màu đỏ từ phía sau chạy tới khi nó đến gần chiếc BMV đột nhiên từ phía trước chiếc Bentley màu bạc lao nhanh đến lái xe Bentley có lẽ cũng mới tập lái cũng có thể vì sợ va quệt về chiếc bụi nên bẻ lái sang phải để tránh nhưng vì đánh lái quá mạnh nên đâm sầm vào chiếc BMV đậu bên đường Hàng nhất và các bạn chừng mắt nhìn vụ tai nạn Kinh ngạc không khép miệng được Họ nhìn Lưu Vũ ra Từ mấy phút trước Cô đã biết sẽ xảy ra vụ tai nạn này ư Đúng vậy Nhưng người đàn ông kia không chịu nghe tôi Lưu Vũ ra buồn bã nói Nhưng tôi nghi là Chính vì tôi cảnh báo anh ta Nên chuyện này mới xảy ra Cô ấn chán vẻ đau buồn Có lẽ mọi chuyện đều do trời định Cho dù tôi biết trước một số việc Nhưng không thể nào thay đổi được kết quả Thậm chí Việc tôi biết trước chuyện này Cũng là vòng quay Của bánh xe vận mệnh Nhưng lời của Lưu Vũ Sa Rất đáng để suy ngẫm Hàng nhất và những người khác Nhìn hai chiếc xe vừa đụng nhau Lại nhớ đến lời cô nói khi nãy Tuyệt đối không được đến Đại học Tông Châu Thầm run sợ trong lòng Chúng ta có nên gọi xe cấp cứu không? Tình tiểu nhiễm nhìn hiện trường tai nạn nói Đừng lo Chắc chủ xe đã gọi rồi Lưu Vũ Gia lại cho biết Chuyện sắp xảy ra Người trên hai xe này chỉ bị thương thôi Không nguy hiểm đến tính mạng Sau khi cảnh sát đến Họ sẽ lớn tiếng tranh cãi Chúng ta không cần xem tiếp đâu Đi thôi Hoàng Nhất nói Lưu Vũ Gia có chút chần chừ Sau chuyện lúc nãy tôi chợt nghĩ Có lẽ việc tôi đến cảnh báo các cậu cũng không có ý nghĩa gì, thậm chí còn thúc đẩy chuyện đó xảy ra. Cô lắc đầu nói: "Tôi cảm thấy chuyện vừa xảy ra là ám thị cho mình đừng cố thay đổi tương lai." Hàng nhất nhìn cô, lộ vũ ra, bất luận ra sao, tôi tin cô có ít tốt khi cất công đến nhắc nhở bọn tôi. Việc cô thẳng thắn nói ra siêu năng lực khiến tôi rất cảm động. Thế nên, dù kết quả thay đổi hay không, cô cũng nên nói chuyện mình biết. Ít nhất để bọn tôi chuẩn bị tâm lý cũng được. Đúng đó, nếu tương lai thật sự không thay đổi được, thì hãy để bọn tôi dũng cảm đối mặt. Tôn Vũ Thị nói. Hoàn ngành cậu gia nhập liên minh của những người bảo vệ bọn tôi. Tình tiểu nhiễm kéo tay Lưu Vũ Sa, mỉm cười nói. Lưu Vũ Sa nhìn bốn người phía trước, mặt ửng đỏ, im lặng gật đầu. Trường thứ 6 Lời tiên trì không thể tránh thoát. Về đến đại bản doanh, hàng nhất kể lại những chuyện bí mật ở nhà Nguyễn Tuấn Thị. Ngoài cảm giác kinh ngạc thì không ai có thể nhìn ra sự tình bí ẩn bên trong. Cuối cùng, mọi người đều nhất trí rằng sự việc này nếu không tìm hiểu được thì đánh giá sang một bên. Điều trước mắt cần quan tâm là sự cảm của Lưu Vũ Sa về ngày mai. Lưu Vũ Sa đang ngồi trên sofa, mọi người trong nhà đều nhìn cô đăm đăm, vô hình trung tạo thành áp lực nhất định. Tình tiểu nhiễm cảm nhận được điều này Bèn nắm tay cô nói Không sao đâu Cậu cứ kể lại những gì sự cảm được cho bọn tôi là được Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách đối phó Lưu vô ra hít sâu một hơi Cao mày nói Thật ra tôi đến tìm các cậu vì hai nguyên nhân Một mặt để nhắc nhở các cậu ngày mai Nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay Nguyên nhân còn lại là sự cảm này khiến tôi cảm thấy khó hiểu Sao vậy? Hàng nhất hỏi Nói sao nhỉ? Chuyện cực kỳ quái lạ. Trước đó, siêu năng lực của tôi có thể biết trước việc sẽ xảy ra một cách chính xác. Chẳng hạn như vụ tai nạn xe khi nãy. Nhưng duy chỉ có việc này là không được. Về chuyện sẽ xảy ra ở Đại học Tông Châu vào ngày mai, tôi không cách nào dự cảm một cách rõ ràng và hoàn chỉnh. Chỉ bắt được một vài cạnh trong đó. Chẳng hạn như một bộ phim điện ảnh. Tôi chỉ xem được nửa đầu, nửa cuối phim thì máy chiếu trục trặc nên phải dừng lại. Tình trạng này mới xảy ra lần đầu sao Lục Hoa hỏi Đúng vậy Bùi bùi chợt nhớ tới bản thân Tôi cũng vậy Trước đó tôi có thể cảm ứng được bất cứ thông tin nào Liên quan đến một con số chính xác Nhưng trong chuyện mấy người Nguyễn Tuân Hì mất tích Lại không linh nghiệm nữa Tạm thời ta đừng nhắc đến chuyện mất tích Hàn Phong nói Lưu Vũ Sa Cô nói những gì mình đã dự cảm cho bọn tôi đi Một phần thôi cũng được Lưu Vũ Sa nói Thôi được Tôi sẽ kể lại toàn bộ quá trình cho các cậu Sáng hôm nay tôi nhận được điện thoại của Bùi Bùi thông báo về chuyện ngày mai Đến học ở Đại học Tông Châu Sau đó tôi thử dùng siêu năng lực để cảm ứng chuyện sẽ xảy ra Xem có an toàn không Cách vận dụng siêu năng lực tiên tri của tôi thế này Khi muốn biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với người Hay địa điểm nào đó Trong lòng tôi liền nghĩ đến người hoặc nơi đó Dần dần trong đầu xuất hiện một vài cảnh tượng liên quan Còn nếu tôi không cố ý suy nghĩ Thì sẽ chỉ biết trước Chuyện xảy ra ở gần trong như vụ tai nạn bàn nãy Khi tôi nghĩ tới Đại học Tông Châu Một số cảnh tượng liền hiện ra Sau vài phút Tôi nhìn thấy mấy học viên của lớp Trung tâm ngoại ngữ Mình Đức đi vào trường Một số người của lớp 13 Cũng lục tục đến Trong đó có hàng nhất Lục Hoa Hàn Phong và Tôn Vũ Thìn Chỉ có bốn người họ sao tiều nhiễm tò mò hỏi tôi và bùi bùi không đến sao không các cậu cũng đến đúng rồi còn có quý Khải Th nữa lưu Vú ra nhìn sang quýải Th thủy đang đứng cạnh cả anh cũng đến nữa còn cô thì sao Bùi bùi hỏi tôi cũng vậy nếu thế những người có mặt ở đây ngày mai đều sẽ đến đại học Tông Châu Hàn Phong tò mò hỏi sau đó sẽ xảy ra chuyện gì chúng ta đứng trước cổng trường Hình như đang nói chuyện gì đó Khả năng tiên tri của tôi Chỉ nhìn thấy được cảnh vật Nên không biết được nội dung cuộc trò chuyện Nói đến đây Lưu vút ra dùng mình Cơ mặt trở nên tái nhật Không lâu sau thì xảy ra chuyện vô cùng tồi tệ Chuyện gì? Hàn Phong hỏi Tôi không biết Không biết Ý là cô không thấy được cụ thể sự việc sẽ xảy ra Hàn Phong nói Vậy làm sao biết đó là chuyện tồi tệ được Bởi vì Tuy tôi không thấy được chuyện gì xảy ra Nhưng lại thấy về mặt của từng người Trông rất sợ hãi hoặc loạn Sau đó có vài người lao vào sân trường Lưu Vũ Gia kinh sợ nói Sau đó không biết vì sao Cảnh tượng đột nhiên gián đoạn Tôi chỉ biết trước được bấy nhiêu thôi Sau này tôi có thử thêm vài lần Nhưng cũng chỉ đến thế Ảnh tượng Lưu Vũ Gia vừa tà khiến mọi người thấy rùng mình. Thứ ta chưa biết, bao giờ cũng đáng sợ nhất. Nhưng sự cảm của cô lại chỉ có bấy nhiêu, thật sự khiến người ta bất an vô cùng. Phòng khách chìm vào im lặng một lúc lâu. Hàng nhất nói, Cô có biết vì sao mình không thể thấy được chuyện xảy ra sau đó không? Tôi mà biết thì đã tốt, Lưu Vũ Gia nói. Đây chính là điểm khiến tôi khó hiểu. Có lẽ... Chuyện xảy ra sau đó vô cùng ly kỳ. Vượt ra ngoài phạm vi năng lực của cô. Mết tiểu lộ suy đoán. Lưu vút ra lắc đầu. Không biết nữa, nhưng có thể khẳng định ngày mai nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn là còn vô cùng tồi tệ. Sau khi nhận ra điểm này, tôi cũng không giữ được bình tĩnh. Tôi đã dùng siêu năng lực để cảm ứng xem hôm nay hàng nhất làm những gì. Thì thấy các cậu xuất hiện ở đường Bạch Nham, đường nhà Nguyễn Tuân Hị ở. Tôi vội chạy qua nói cho các cậu biết những chuyện này Tất cả quá trình sự việc là như vậy Tôi hiểu rồi Hàng Nhất nói Cô cho rằng nếu ngăn cản bọn tôi Đến Đại học Tông Châu Kết quả chuyện này sẽ thay đổi ư Nhưng có chứng cứ nào cho thấy Chuyện xảy ra vào ngày mai Liên quan đến bọn tôi không Hàn Phong chỉ ra Cho dù bọn tôi không đi Chuyện này cũng chưa chắc không xảy ra mà Đúng vậy Tôi nhắc nhở vì nghĩ đến các cậu không đến Đại học Tông Châu Không chừng có thể tránh được kiếp nạn này Lưu Vũ Sa nói Tôi không thể mà to mắt Nhìn các cậu dân thân vào nguy hiểm Cảm ơn cô đã nhắc nhở Hàng nhất cạp kích Nhưng những người khác trong lớp Thì phải làm sao đây Lưu Vũ già bất đắc dĩ nói Tôi không biết Tôi không thể thuyết phục từng người Đừng đi học được Im lặng một lúc Hàn Phong cua tay Hỏi mọi người, thế nào, ngày mai chúng ta có đến đại học Thông Châu không? Hàn Nhất ngẫm nghĩ rồi hỏi, Tần Na, em muốn đi không? Em có lý do gì để không đi chứ? Tần Na miễn cưỡng nói, lúc này, em đã nhận được tin nhắn của giáo viên trong nhóm chat của lớp rồi. Hàn Nhất, em không phải người của lớp 13, không sao đâu. Không nói thế được, trận động đất lần trước, toàn thể học viên trong trung tâm Minh Đức đều bị ảnh hưởng. Còn chuyện Đàm Thụy Hy lên kế hoạch bắt cóc em nữa Quên rồi sao Tần là Giờ em đã về phe bọn anh Nên khả năng sẽ trở thành mục tiêu tấn công Hẳn nhất lại nhìn sang mấy tiểu lộ Em cũng thế Tiểu mễ Rất nhiều người trong lớp 13 đều biết Ngày cựu thần đến Em đang học trong lớp bọn anh Họ biết Em cũng có siêu năng lực Và sẽ xem em là đối thủ cạnh tranh Em hiểu mà Mấy tiểu lộ gật đầu nói Em có thể không đi Nhưng em nghĩ sẽ có một số người đến lớp Chắc chắn có người sẽ lợi dụng cơ hội này Để ra tay lần nữa Không sai Quý khải thủy bình tĩnh phân tích Và lại trận động đất lần trước Không giết được ai Cái tấn công chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm Tránh xảy tay lần nữa Trần này hẳn sẽ tính toán kỹ càng Dù không thể một lưới bắt gọn hết cả lớp Cũng có thể tiêu diệt được không ít người Hằng nhất đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề Anh không so sự nữa nói Tôi quyết định rồi Ngày mai phải đến Đại học Tông Châu Mấy tiểu lộ nôn nóng Anh biết ngày mai nhất định có chuyện mà còn muốn đi Chẳng phải tự tìm đến cách chết sao Không Anh không định đi học hàng nhất nói ra kế hoạch của mình Anh định canh chức cổng trường Nói cho mọi người trong lớp biết Có kẻ sẽ ra tay tấn công Căn ngăn họ vào trường Họ sẽ nghe lời khuyến cáo chứ Tân Na nói Chỉ có thể cố hết sức thôi Anh tin là có nhiều người vẫn sẽ dè chừng Hằng Nhất nói Xem ra chỉ có thể làm vậy tuần Vũ Thị nói Chúng ta không thể bỏ mặc an nguy của những người khác Phải cảnh báo họ Hằng Nhất tôi đi cùng cậu Tôi cũng đi Thêm một người càng thêm sức thuyết phục Tình Tiểu Nhiễm nói Chỉ bằng tất cả chúng ta cùng đi Hàn Phong đề nghị Nếu có chuyện xảy ra Tốt xấu vẫn có người tiếp ứng Tôi đồng ý Bùi bùi nói Đời đá Một giọt mồ hôi từ chán lục hoa lăn xuống Không phải tôi ích kỷ Không lo cho những người khác trong lớp Nhưng lẽ nào các cậu không phát hiện ra Việc các cậu sắp làm Hoàn toàn trùng khớp Với lời tiên tri Của Lưu Vũ Sa đấy Đăm người hàng nhất sừng sốt Nhận ra sự việc quả thật đã vô tình Phát triển theo hướng này Trong cảnh tường Lưu Vũ Sa đã tiên trì Tất cả chúng ta đều đến trường Và đứng trước cổng nói gì đó Bây giờ xem ra Đó là đề nghị của hàng nhất Khuyên ngăn các bạn vào trường Không lâu sau thì xảy ra chuyện Lục Hoa hoảng sợ nói Chúng ta thật sự phải đi theo đường say này Từng bước sau Như thế chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm Tôi hiểu điều cậu đang lo lắng Lục Hoa Hàng nhất nói Nhưng chúng ta đã biết chuyện này rồi Thì đâu thể không làm gì Đúng không Lục Hòa mấp máy miệng Không nói được gì Tôn Vũ Thìn hít sâu một hơi Nhìn Lưu Vũ Sa Xin lỗi Lưu Vũ Sa Tôi không có ý chống đối cô đâu Nhưng với tình hình trước mắt Nếu cô không đến nói chuyện xảy ra vào ngày mai Có lẽ bọn tôi sẽ không đến Ngược lại biết chuyện rồi Bọn tôi sẽ vì nghĩa quên mình Không đi không được Thật cho chêu vô cùng Đông vậy, tôi vốn định nên khuyên các cậu đừng đi, kết quả lại thành tác thành cho chuyện này, giống vụ tai nạn xe lúc nãy vậy." Lữ Vũ Sa run rẩy, "Tôi thật hối hận vì đã lên tìm các cậu." Hằng Nhất nói với Lữ Vũ Sa, "Không, cô đừng tự trách mình nữa. Lời nhắc nhở của cô chắc chắn có ý nghĩa. Ít nhất ngày mai, chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ và sẽ thận trọng." Huông Hồ Anh nhìn mọi người Tôi không tin tương lai thật sự Không cách nào thay đổi